Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, đất nước của chúng ta thì cũng đã trải qua những năm tháng hệ lụy của những cái tư tưởng phong kiến, gia trưởng của những thế hệ đã đi trước nhiều năm nay. Cái tư duy của con người hiện nay cũng đã thay đổi rất nhiều và thay vào đó là cái sự dễ dãi, phóng khoáng của một số bộ phận những các bạn giới trẻ như hiện nay. Ở đâu đó thì chúng ta vẫn cứ nhắc tới Những cái cụm từ như là môn đăng hộp đối hay là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó Và ngày hôm nay thì chuyện Ngọc Lâm xin được trân trọng gửi tới các quý anh chị em à, Một dị truyện được mang tựa đề Cõi Trần Vấn Vương Dị chuyện này thì có phần rất là xúc tích và cảm động Và không kém cái phần kinh dị ma quái ở trong đó Rất là hay Di chuyện này nó gợi cho chúng ta về cái khoảng thời gian nửa phong kiến nửa, nửa thực dân, chứng kiến cái sự bì phẫn cùng phẫn của những người phụ nữ đã phải sống trong cái sự hà khắc của gia trường. Thì ngay sau đây thì mời các quý anh chị em cùng lắng nghe di chuyện Cõi Trần Vấn Vương qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và chúc quý anh chị em sẽ có thêm được một góc nhìn mới, ý nghĩa hơn về cái cuộc sống, về cái cuộc sống hiện tại của bản thân. Và Ngọc Lâm, Xin trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em dị chuyện tuyệt vời này. Xin trân trọng ơn Ngày nhỏ, tôi và lũ bạn cùng trăng lứa chẳng đứa nào không mê nghe kể chuyện ma mà hồi ấy chúng tôi không phải ngập đầu vào sách vở như bây giờ. Sau một buổi đến trường về nhà phụ giúp những việc vặt vãnh, còn lại khối thời gian cho bọn tôi thì đều là vui chơi mà thôi. Thời gian ấy thì làm gì có máy tính, có game online, TV đen trắng, tất cả xóm họa may mới chỉ có một hai cái, thậm chí radio cũng chỉ có ở trong những gia đình khá giả là thôi. Tuổi thơ của chúng tôi giải trí bằng những trò chơi dân gian. Mùa gió thì thả diều, mùa gặt thì làm nhà tròi bằng rơm dạ. Chiều đến kéo nhau ra đầu xóm. Con trai thì chơi đánh trận giả, chơi bịt mắt bắt dê, chơi tạt lon. Con gái thì chơi nhảy dây, Chơi bánh đuã, vân vân. Mãi đến khi tối mịt, mẹ hoặc chị sách roi đi kiếm tìm thì mới bắt đầu chị đi về nhà tắm rửa. Tắm xong là chúng tôi bị cấm chơi những trò chơi nhạy cảm, làm đổ mồ hôi. Nên chỉ biết quay quần lại ở nhà một ai đó, rồi ngồi nghe kể chuyện ba bà Những câu chuyện cổ tích của ba, của mẹ, hay mấy câu chuyện tiếu lâm của mấy chú, mấy anh làm cho bọn tôi thích thú vô cùng, cười nghiêng cười ngả. Nhưng đặc biệt, chuyện mà bọn tôi mê mẩn nhất vẫn là những câu chuyện hoang đường, ma quái qua lời kể của bác Hai Thiện. Bác Hai Thiện là bạn thân với cả ba tôi. Hầu như tối nào, bác cũng tới nhà tôi chơi, ngồi uống trà với cả ba tôi, rồi kể cà, kể những cái câu chuyện đến tận khuya lắc khuya lờ. Có khi ba tôi đi ngủ trước, bác vẫn mãi mê kể, chúng tôi say xưa nghe như nuốt lấy từng lời. Hồi ấy đâu đã có điện đóm như bây giờ, chỉ thắp sáng bằng dầu lửa, mà nhà nào thì cũng nghèo, cho nên tiết kiệm đã tối đa, chỉ trừ những lúc ăn cơm, lúc học bài, hoặc cần làm một việc gì đó. Còn lại là cả nhà chỉ để một cái cây đèn bóng vặn tim thật là thấp để hạ tiện dầu. Thành ra mỗi khi trời tối, ai đi ngoài đường cái thì nhìn vào trong xóm sẽ chỉ thấy những cái ánh đèn leo lét nhỏ nhoi mà tôi. Nhà bác hai ở xóm trên muốn tới nhà tôi chơi thì bác phải đi qua một cái nghĩa địa làng với những cái ngôi mộ lô nhô không hàng không lối. Mỗi lần bác tới là lũ trẻ con, các nhà lân cận xung quanh lại tụ tập ở tại nhà tôi. Vòng trong, vòng ngoài, xuống chung quanh ngồi chật tự nghe bác kể. Khi đã uống mấy ly trà suông bác với cả ba tôi trao đổi về chuyện mùa màng, lúa thóc, chuyện làm ăn gì đó một hồi là bọn tôi đã cảm thấy nôn nóng ở trong người. Tôi luôn là đứa được thay mặt cho cả bọn nhắc nhở bác. Bác hai ơi, lúc nãy đi ngang qua nghĩa địa, bác có gặp ma hay không? Vậy là chương trình kể chuyện đêm khuya đã được bắt đầu. Không biết chuyện ma ở đâu mà bác chứa đầy một bụng như vậy, kể hoài, kể hoài mà vẫn không hết. Có khi ngồi mãi đau lưng, bác nằm võng vừa đong đưa vừa kể chuyện. Còn chúng tôi thì ngồi bệt xung quanh, đứa nào cũng cố tranh vào trong để gần bên bác hơn vì sợ ma. Nghe xong chuyện thì ngoài trời lúc này cũng đã tối mịt. Ở vùng quê hồi đó, 7 giờ tối là đã lặng chăng rồi, mấy đứa nhắt gàn đầu có dám về nhà. Bác hai phải đích thân dẫn chúng về đến tận cửa. Còn đứa nhà gần hơn thì chỉ việc ra trước cửa nhà tôi rồi ới một tiếng thì là sẽ có người lớn chạy ra để đón những mầm non của đất nước vào trong nhà. Chị tôi bảo đa số là chuyện do bác tự bịa ra. Cũng có một số bác nghe người ta kể lại rồi đem kể chứ không có chuyện nào là thật cả. Mặc kệ, chuyện thật cũng được mà giả thì cũng chả làm sao miễn là lúc nào bác cũng khiến cho chúng tôi hồi hộp, tò mò. Tuy nhiên trong hàng trăm các câu chuyện bác kể, có một câu chuyện mà tôi tin là thật, vì gia đình bị ma quỷ quấy rối đó ở ngay kế xóm bệnh. Và hiện tượng bác kể thì chính chúng tôi cũng đã nhiều lần nghe cha mẹ, ông bà truyền đặt lại. Sau hơn hai năm, giờ đây tôi không còn là một chú bé nhát gan đến nỗi ban đêm phải thức dậy đi tiểu, cũng phải nắm chặt tay của mẹ nữa. Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, thì tôi vẫn thấy có một điều gì đó thật là lạ lùng, không thể giải thích theo phương diện của khoa học. Tôi đã bỏ không ít công sức để mà đi tìm hiểu, và hôm nay, tôi xin được kể hầu các quý anh chị em của chuyện Ngọc Lâm. Ngọn nguồn của câu chuyện bắt đầu từ thời xa lắc xa lớn. Dạ, mời ông bà xuống dùng cơm với cả con ạ. Cô Mỹ lễ phép. Bà hai chậm rãi với tay lấy cái ống nhổ, đưa lên miệng rồi nhổ phẹt miếng bát chầu đăng nhai vào trong đó. Xong rồi dùng hai ngón tay quẹt ngang một đường miệng. Cô Mỹ lật đật rót đưa bà ly nước. Bà hớp một hớp, sụp sụp hồi lâu, rồi đứng lên bước ra hành lang, phun ngụm nước trong miệng vô chậu cây cảnh trước sân nhà. Ông hai nhìn thấy thì tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà bà không có nghe. Cứ nhổ nước dơ vô, còn gì là cây cảnh của tôi nữa. Ôi giời ơi, hơi đâu mà ông lo. Nước nào mà chả là nước. Bà hai thì cười giả là Thôi, xuống ăn cơm đi ông. Ăn sớm, cho sắp nhỏ nó dọn dẹp. Ông hai hứ một tiếng rõ to, rồi mới chịu bỏ chân xuống của của tìm đôi dép. Con mẹ bay lo dọn cho sạch căn phòng của cậu Tư đi nhá. Tao với cả ông bay Mới nhận được dây thép nó đánh về, để biểu ngày mai nó về tới đấy. Vừa ngồi xuống bên mâm cơm, bà hai chợt nhớ quay sang dặn Mỹ. Dạ, lúc trưa con có giặt rũ mền gối của cậu xong rồi ạ. Chút nữa thì con quét dọn lần nữa. Nghe Mỹ nói, bà hai tỏ vẻ hài lòng. Ờ, bị làm cho kỹ đi nhá. Tính của thằng Tư là nó ưa sạch sẽ. Làm qua loa, nó về là sẽ của trách bầy đó. Dạ mị đáp, ông hai vừa ăn cơm vừa nói với các bà hai. Chuyến này nó về, bà bắt buộc nó đi nói vợ cho rồi. Con trai lớn rồi, việc quan trọng nhất là phải lấy vợ sinh con để mà nối dõi tông đường. Nó lại là con trai một, đâu có thể cứ để dùng rằng hoài như vậy được chứ. Ông là cha, ông phải quyết, chứ sao lại nạnh tôi. Bà hai nguyết ông, ông gật gù. Thì tôi nói như vậy. Chứ tôi cũng đã chấm được một đám cho nó rồi. Ông chấm đám nào vậy? Sao mấy bữa nay không có nghe nói tới chứ? Bà hai tò mò. Ông hai cười. <cười> Bà biết con gái ba năng ở bên xóm Đình hay không? Tôi tính làm suy ra với cả anh chị ba năng là vừa xứng lắm đấy. Bà hai suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, phải cái con nhỏ thường hay đi với cả chị ba mỗi lần chị ấy sang nhà mình chơi hay không? Ờ, đấy, đấy, nó đấy. Bà thấy sao? Bà hai cười cười ừ, Con nhỏ đó thì Coi cũng ngộ gái lắm chứ Nhưng mà biết bên đó người ta có chịu Làm xui ra với cả mình hay không Ông hai nạt ôi giời, thời đâu mà bà lo Bộ nhà mình không có môn đang hộ đối với cả họ hay sao Bà hai tần ngần Nhà mình tuy có Của ăn của để Nhưng dù gì thì cũng mấy đời dân đen Còn người ta dẫu bây giờ Có thua suốt mình đi một chút đỉnh Nhưng cái tiếng dòng họ quan quyền Vẫn còn đó, tôi e là... Thôi thôi thôi, bà cứ yên tâm. Tôi có mấy lần đánh tiếng xa gần ở bên đó rồi. Coi mời anh chị bà cũng đã ưng bụng đấy. Bây giờ tôi chỉ chờ thằng Tư nhà mình về là gia đình mình bước tới chính thức để mà cầu hôn. Giọng bà hai lo lắng. Từ trước đến nay, thằng Tư nó đâu có chịu nghe theo sự sắp xếp của vợ chồng mình chứ. Tôi sợ là nó... Ông hai nghe thế vậy thì chấn an bà vợ. Bà đừng có lo, nó cãi mình chuyện gì chứ, chuyện này thì nó không cãi đâu. Mình lựa cho nó con vợ nết na đẹp đẽ như vậy, nó còn gì mà chê bai được nữa cơ chứ. Nghe chồng nói như vậy thì bà hai có phần yên tâm hơn. Hai vợ chồng vừa ăn cơm, vừa nói chuyện một cách rôm rả, vẽ ra tương lai dạng người, hạnh phúc của đứa con trai độc nhất ở trong nhà. Hai vợ chồng mải nói chuyện thì không ai để ý cô Mỹ nãy giờ, đang đứng. Lui dần vào trong góc nhà Mặt mày thì có phần ủ rột Ăn cơm xong bữa cơm Bà hai thì liền lên tiếng "Mị ơi Con dọn mâm cơm xuống cho ông bà đi Không nghe thấy tiếng trả lời Bà hai ngạc nhiên quay lại Trông thấy Mỹ đứng như là mất hồn Bà nạ Cái con này Mày làm cái gì mà đứng im như không có hồn có vía vậy Mau dọn mâm cơm xuống Rồi lấy cái nải chuối lên đây cho ông bà trắng miệng Mỹ giật mình Vội vã đáp Ờ dạ dạ vâng con, con dọn dẹp liền đây ạ Cô bừng mâm cơm xuống dưới bếp Rồi lật đặt lấy nải chuối vàng dựng Ở trong tủ chén đặt lên trên một cái dĩa lớn Bưng lên mời hai ông bà Cô lau bàn châm nước xong xuôi Rồi trở xuống bưng mâm chén bát ra ao sau nhà Ra tới cổng ao Mỹ ngồi bệt xuống vẻ mệt mỏi Chán trưởng Gió chiều thổi lồng lộng Mặt nước lăn tăn gận sóng Mấy con cá nhỏ thì thỉnh thoảng lại búng mình nhảy lên khỏi trên mặt nước. Mọi hôm, cô thường hay vẩy những hạt cơm còn sót lại trên mâm xuống cho lũ cá ăn, rồi thích thú dõi theo chúng tranh nhau đớp mồi. Nhưng hôm nay, cô không còn lòng dạ nào để mà chơi đùa được nữa. Lòng của cô quặn thắt vì những điều vô tình đã được nghe thấy lúc nãy. Mới sáng ngày hôm nay, khi thấy người của nhà dây thép đến tìm ông bà hai, Lòng của cô đã khấp khởi mừng vui vì cô đoán cậu Tư đang chuẩn bị sắp về. Lần nào cũng vậy. Trước khi cậu Tư về bao giờ cũng có giấy của nhà dây thép đến báo cho gia đình biết trước để mà chuẩn bị. Cô đã giặt sạch mền, mùng, chiếu gối. Đã dọn dẹp tinh tươm căn phòng nhỏ của cậu Tư bằng nỗi niềm hân hoan khó tả. Bằng cái tấm lòng của một người vợ xa cách chồng bấy lâu. Nay nghe tin chồng của mình sắp sửa quay về. Vậy mà bây giờ, trời ơi, cô ước gì những cái điều cô đã nghe thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi cô biết mình đang rất tỉnh, và những gì ông bà hai nói sẽ là sự thật, xảy ra trong này mà. Tính tình của ông hai thịt cô cũng đã rất hiểu rõ, điều gì ông đã quyết thì khó có ai có thể không nghe. Cậu Tư cũng không có phần ngoại lệ, Mỹ đã sống trong ngôi nhà này đã nhiều năm, làm sao cô lại không biết những cái điều đó cơ chứ? Ba mẹ của Mỹ là người xứ khác trôi giặt về đây rồi đã trở thành người làm công cho ông bà hai. Vì cần cù chăm chỉ, thực thà, cho nên ba mẹ của Mỹ được bà hai thương tình cho miếng đất nho nhỏ dựng tạm cách căn tròi để có chỗ mà vào ăn, ra ngủ. bà Mỹ chết lúc cô chưa chào đời. Mẹ con cô từ đó đã càng trở nên gắn chặt với cả gia đình của ông bà hai, người đã cưu mang hai mẹ con cô trong những cái ngày mà mẹ cô sinh nở Năm Mỹ lên 10 tuổi, trong một lần đi ruộng về, mẹ cô đã bị một con rắn độc cắn. Bà hai cũng hết lòng chạy chữa, chạy thầy, chạy thuốc, nhưng mẹ cô vẫn đã không qua khỏi. Từ đó, Mỹ sống với cả ông bà hai, cho mãi đến tận bây giờ. Ông bà hai là người giàu có nhất ở trong làng. Ruộng đất cò bay thẳng cánh, bà hai sinh được 4 người con. Nhưng chỉ có cậu Tư là con trai mà thôi Cô hai, cô năm Chết từ hồi nhỏ Nên giờ ông bà chỉ còn lại hai người con Cô ba thì đã lấy chồng xa, Lâu lâu mới về thăm nhà lại một lần Cậu Tư thì ăn học ở mãi trên tận Sài Gòn Mị nghe nói Cậu đã đỗ được bằng cấp gì đó rồi Nhưng không có chịu về quê Cũng không chịu đi làm việc Mà còn quyết tâm học thêm nữa Cô nghe rồi Nhưng không nhớ cậu đã học thêm cái gì Ông bà hai tuy giàu có, nhưng tính tình thì không hách dịch như những người khác, nhất là bà hai. Bà luôn đối xử tử tế với cả người ăn kẻ ở. Cô ba, cậu tư cũng như vậy, rất dễ hòa đồng. Vì vậy, suốt thời thơ bé, mị tuy là mồ côi, phải sống nương nhờ nhà chủ, nhưng cô vẫn được vui chơi, vẫn có những ngày tháng đầy ắp những kỷ niệm của thủa hồn nhiên. Nhưng khi mị bị bọn trẻ ở cùng trong xóm bắt nạt, thì cậu tư... Luôn là người đứng ra bảo vệ, che chở cho cô. Cậu còn là người tập cho cô đánh vần, viết chữ. Trong lòng của Mỹ, cậu Tư là một chàng trai tốt nhất ở trên cuộc đời này. Mỹ lớn lên, tình cảm của cô dành cho cậu Tư cũng đã lớn dần theo thời gian. Cậu Tư đi học xa, lần nào về cũng không quên mua cho Mỹ. Khi thì là chiếc khăn tay, khi thì là chiếc kẹt tóc ba lá. Rồi thì việc gì đến, nó cũng đã xảy ra. Lần trước cậu Tư về chơi, gặp lúc ông bà hai chuẩn bị đi ăn dỗ tận làng khác hai hôm mới quay trở về. Trước khi đi, bà hai đã căn dặn mị Con ở nhà coi bầy trẻ làm việc, tối ngủ nhớ đóng cửa nèo cẩn thận đấy ngay không? lo cơm nước cho cậu Tư mày đàng hoàng đấy nhá. Phải nhắc là nó ăn cơm. Cái thằng này nó lớn đầu rồi vậy chứ còn con nít lắm. Mê chơi là không có nhớ gì đến cơm nước đâu. Dạ, bà cứ yên tâm ạ con sẽ lo mọi việc." Mị nhỏ nhẹ trả lời. "Bà hai dặn thì cứ dặn như vậy chứ, để cho yên tâm lắm." Mị với cả gia đình bà từ lúc mới lọt lòng, mọi cách thức ở trong nhà Mị cũng đã đều biết rõ hết. Cô lại là một người con gái hết sức đảm đang, dịu dàng, lễ phép, công việc nhà Mị quán xuyến không có mấy khó khăn. Có nhiều khi, bà hai lặng lẽ nhìn Mị tất bật, bà thầm nghĩ Phải chi con mị này là con cái của một gia đình nào đó tương đối ở trong làng. Mình sẽ cưới nó để về làm vợ cho thằng Tư, làm dâu trong nhà mình. Thật là đáng tiếc. Chiều ngày hôm ấy, mị làm xong hết việc nhà, chồng ngóng mãi vẫn chưa thấy cậu Tư trở về để mà dọn cơm cho cậu ăn. Màn đêm cũng đã dần dần buông xuống. Làng xóm lặng im, chỉ còn leo lét ánh đèn trong từng căn nhà nhỏ. Tiếng dế kêu ra giả bên hè Tiếng của những con chim ăn đêm bay qua mái nhà kêu lên rời giả. mị khơi tỏ ngọn đèn, rồi lấy áo ra ngồi đơm lại khuy, chờ cậu Tư trở về. Không biết đã mấy giờ, nhưng có lẽ cũng đã là khuya lắm rồi, mà cậu Tư vẫn chưa trở về. mị lo lắng, cứ đi ra, đi vào, trông ngóng mị ơi! Mở cửa cho tôi với. Nghe tiếng của cậu Tư, Mị mừng quýnh, buông vội chiếc áo đang cầm ở trên tay. Cô lật đặt chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, cậu Tư lảo đảo bước vào, vấp phải ngạch cửa liền loạn trọng. Theo phản xạ tự nhiên, Mị răng tay ra đỡ, cậu Tư ngã rúi rụi vào trong vòng tay của Mị. Sau một phút bàng hoàng, Mị thẹn thùng rụt tay lại, quay sang cài then cửa. Lúc cô quay lại thì cậu Tư... Vẫn còn đứng bất động, ngay sau lưng, mắt nhìn cô chăm chăm. mị cảm thấy bối rối. Ờ, dạ, cậu, cậu Tư vô rửa mặt để, để em dọn cơm ạ. Cậu Tư lúc này đắt tỉnh rượu hẳn, xua tay. Ờ, thôi, không cần. Em, em không cần dọn gì nữa. Tôi, tôi no rồi. Dạ, nhưng bà dặn em phải lo cơm nước cho cậu ạ. Mỹ lý nhí trả lời. Cậu Tư thì cười phá lên. <cười> em tưởng tôi còn bé hay sao? Mã tôi lúc nào như thế? Mị ngập ngừng. À, nếu cậu không ăn cơm, vậy cậu đi ngủ đi. Em đã răng mùng cho cậu rồi đấy. À, cảm ơn mị. Tôi... À, anh cảm ơn mị nhiều lắm. Nghe tiếng Anh ngọt ngào phát ra từ câu nói của Tư. Lòng của Mỹ bỗng dậy lên niềm sao xuyến bằng quần một cách khó tạ Cô lén lén ngẩn mặt lên Thì bắt gặp ánh mắt của cậu Tư đang nhìn mình Cô hoảng hốt vội cục đôi mắt xuống Cúi nhìn xuống đôi bàn chân Mấy ngón chân di di trên nền nhà Cả hai cứ đứng im như thế một lúc Bỗng cậu Tư đặt tay lên vai của Mỹ Cất giọng tha thiết Mỹ ơi Em đẹp quá Mỹ run dày gạt tay của cậu Tư Những đôi tay của chàng thanh niên tuổi hai mươi ấy vẫn như một gọng kìm quấn chặt lấy cô. Những nụ hôn tới tấp của cậu Tư làm cho Mỹ không thể có sức để mà phản kháng. Và như vô thức, vòng tay của cô cũng từ từ ôm chặt lấy cậu Tư. Cậu bế thấp cô vào phòng, mị không vùng vẫy nữa. Cô cảm thấy mình đang chìm trong sự hạnh phúc lần lần. mị, anh xin lỗi em, anh... Anh đã không kiềm chế được mình. Ôm chặt cô vào lòng. Cậu Tư thủ thể. Mỹ hít một hơi thật căng lồng ngực cái mùi vị đàn ông lạ lẫm từ người của cậu Tư. Cô rụi mặt vào ngực cậu. Nước mắt thì rưng rưng. Em không giận cậu đâu. Em... Cô ngại ngào không nói hết câu Cậu Tư lại hôn như mưa như gió lên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của cô. Em yên tâm đi. Anh thật lòng thương em. Anh thương em từ lâu lắm rồi. Em, em bằng lòng làm vợ của anh nhé Mỹ. Mỹ như không tin vào tai của mình. Cô nhổm dậy nhìn cậu tư chân chối. Cậu, cậu vừa nói cái gì? Cô ấp úng hỏi. Cậu tư nhìn cô chiều mến. Anh nói rằng, anh sẽ cưới em làm vợ. Em có bằng lòng không? Vừa nói, cậu tư vừa kéo cô xuống, áp mặt cô vào mặt của mình. Mị thấy lòng hoang mang quá đỗi, Cô thút thít. Cậu, cậu đừng lo. Em không, em không trách gì cậu đâu. Em phải tin anh chứ. Anh không đến với em bằng dục vọng tầm thường đâu, mị ạ. Anh thương em thật tình đó. Anh sẽ cưới em. Cậu tư quả quyết. Mị cười buồn. Tại cậu thương em nên nói vậy thôi. Làm sao cưới được. Em, em đâu xứng đáng với cả cậu. Cậu Tư lau nước mắt cho Mỹ, giọng thì vẫn cương quyết. Em rất xứng đáng, Mỹ ạ. Em đẹp người, đẹp nét Em không xứng đáng, thì ai còn xứng đáng cơ chứ. Ờ, nhưng mà em chỉ là một con bé mồ côi, là kẻ ăn, người ở, ở trong nhà mà. Em, cậu Tư đưa tay bịt miệng không cho Mỹ nói tiếp. Những điều đó đâu có quan trọng gì đâu em. Chỉ cần anh thương em, em thương anh, là chúng mình có thể nên vợ, nên chồng cơ mà. Ăn ở với nhau đến trọn đời, đầu bạc răng long. Gỡ tay của cậu tư ra, Mị lo lắng. Nhưng ông bà rẽ, sẽ... em cứ yên tâm. Thời buổi này cũng đã văn minh rồi. Đâu phải cha mẹ muốn đặt đâu, là con phải nhất nhất tuân theo. Anh cưới vợ là cưới cho anh, quyền quyết định là do ở nơi anh. Em phải tin tưởng tuyệt đối vào anh nhé. Mị không nói gì. Cô áp má của mình sát hơn nữa vào khuôn ngực nở nang, rắn chắc của cậu ấy. Cô nhắm mắt lại, ước gì mình chết ngay trong cái hạnh phúc tuyệt vời nhất của cuộc đời con người này. Những ngày tiếp sau đó, cậu Tư luôn tìm cách quấn khuyết bên cạnh Mỹ, khiến cho lòng của cô rộn rã. Niềm vui hạnh phúc vô biến ấy cứ hiện ngời ngời ở trên khuôn mặt. Cô làm việc không biết mệt, chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh, để lúc đêm về, cô lại được ngã vào vòng tay ấm áp của cậu Tư. Trước ngày trở lên Sài Gòn, cậu Tư căn dặn, Em ở nhà đừng có lo buồn gì hết đấy nhá. Anh lên Sài Gòn lần này thi môn cuối, Trường về anh sẽ trình bày mọi việc với cả ba má của anh. Ngày chúng mình chính thức nên vợ, nên chồng với cả nhau. Lúc đó danh nghĩa vợ chồng cũng không còn xa lắm đâu em ạ. Thế rồi cậu Tư cũng đã đi. Mị cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Cô thường len lén đến phòng của cậu. Áp mặt vào từng cái gối, cái chăn, cái áo của cậu để tìm chút mùi hương còn vương vấn lại. Ngày tháng lặng lẽ trôi đi. Mị lặng lẽ chờ đợi. Vậy mà bây giờ ông bà hai đã chuẩn bị đi hỏi vợ cho cả cậu Tư. Trời ơi, Mỹ phải làm sao đây? Cậu Tư phải làm sao đây? Biết cậu có vượt qua được trở ngại này để giữ tròn lời hứa với cả cô phải tuân theo sự sắp đặt của gia đình hay không? Suốt đêm, Mỹ không tài nào chập mắt được. Bao nhiêu những kỷ niệm của thời thơ ấu, hương vị ái ân của những ngày cùng với trăm ngàn nỗi lo cứ quanh quẩn trong lòng. Khiến cho cô không thể nào bình tâm được. Mỹ cố an ủi rằng, chỉ sáng mai thôi, cậu Tư sẽ trở về tới. Cậu đã dặn mình phải tin tưởng cậu, thì mình phải tin tưởng, đừng lo sợ nữa. Thế rồi cô vẫn không sao chở mắt được. Những giọt nước mắt tùy hơn, vẫn cứ lặng lẽ rơi, vẫn cứ lặng lẽ tuôn ra, khiến cho chiếc gối cũng đã ướt đẫm những giọt lệ phai. nghe tiếng gà gáy đầu tiên, Mỹ đã choàng tỉnh dậy. Cô xuống bếp nhẹ nhàng nhóm lửa, nấu nước, nấu cháo cho đàn heo. Đôi tay của cô thon thoát, nhưng lòng dạ của cô thì lại nặng chịu u sầu. Bà hai thức dậy khi trời đã tản sáng, thấy nhà cửa từ trước tới sau đều đã sạch sẽ tinh tươm, bà hài lòng lắm. Ờ, Mỹ ơi, con coi đi chợ cho sớm đi con, mua đồ về nấu cho cậu Tư mấy bữa cơm. Mấy tháng nay xa nhà. Nó ăn bệnh ăn bạ, tội nghiệp lắm. Mị dạ nhỏ rồi cắp cái rổ trên tay lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Bà hai đứng nhìn theo thắc mắc. Ờ, con nhỏ này bị bệnh hay sao mà mới sáng sớm đã thấy mặt nó rã rời như vậy. Bà chép miệng rồi quay vào nhà lo sắp đặt để đón con trai. Lòng của bà cũng đã ấm lại hẳn vì ngày hôm nay thằng Tư đã thi xong môn học cuối cùng. Có lẽ lần này nó sẽ trở về hẳn với cả ông bà. Cưới vợ, rồi sinh cho bà đứa cháu trai kháu khỉnh. Hai ông bà đã già rồi, tiền bạc thì đã dư giả, ruộng đất bao la. Điều mơ ước duy nhất lúc này chính là thấy đứa con trai yêu dấu của mình được thành ra thất để mà có cháu nội ấm bồng, vui cờ vui nhà. Con đã nói rồi, con không bằng lòng cưới cô đó. Cậu Tư vùng vẳng, ông hai thì nghiêm giọng Từ lâu nay ba má luôn chiều chuộng con, con muốn cái gì ba má cũng đã ưng theo. nhưng riêng việc này là con phải nghe lời ba má chứ, con không có được cãi. bà hai thì phụ họa, còn biết mặt con nhỏ đó chưa, mà cứ chối đây đẩy vậy. con gái người ta ngộ gái lắm, đừng có chối từ rồi sau này lại hối tiếc đi nghe con. cậu tư thì nhếch môi, hm. còn chưa biết cô đó, nhưng dù cô đó có đẹp như thế nào, có đẹp như tiên. Con cũng không chịu đâu, bà má đừng có mà ép con, cưới vợ là cưới cho con, bà má phải để cho con quyền lựa chọn chứ. Ông hai tức giận, mặt đanh lại, đặt mạnh ly trà xuống dưới bàn. Mày không nghe câu, áo mặc sao qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đó hay sao? Nhưng nếu mày giỏi, thì mày lựa chọn đi, lựa chọn đá nào xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối với cả nhà mình, thì tao với cả má mày cũng chiều, đừng có mà dẫn về ba cái thứ lăng nhăng. Nhà này không có chứa chấp đâu. Thấy cha bắt đầu nổi nóng. Cô bà càn. Thôi, bà má để thư thả cho em nó suy nghĩ vậy. Chứ đừng có hối thúc quá như vậy. Từ từ cho nó gặp mặt cái cô kia. Biết đâu lúc đó, nó về lại hối bà má đi cưới cho nó cũng nên đấy chứ. Bà hai thở dài. Còn từ từ cái nỗi gì nữa? Nó đã hai mươi mấy tuổi rồi, chứ còn có ít ỏi gì đâu. Ba mảnh ngày trước cỡ tuổi nó, Đã có chị hai mày rồi Tao với cả ông đã già Phải thấy con cái yên nơi yên chỗ hết Rồi mới nhắm mắt được chứ Và lại con gái người ta có thì Đâu có ai ở vậy mà chờ đợi nó Nghe thế mẹ nói như vậy Cô ba chỉ biết lặng im Liếc nhìn cựu tư đang nhăn nhó Cô về nhà từ sáng tới giờ Nghe ba mẹ bàn tính chuyện Đi hỏi vợ cho em trai của cô Thì cô cảm thấy vui lắm Nó cưới vợ về rồi Thì yên một chỗ phụng dưỡng cha mẹ già, chứ độc thân và đi lông bông suốt mấy năm nay khiến cho kẻ làm chị như cô cũng không có yên dạ nói gì tới những người làm cha mẹ. Nhưng lúc ba má cô vừa đề cập tới chuyện đó thì nó đã gạt phát đi. Cô thực không hiểu nó còn muốn bay nhảy đến khi nào nữa. Cái con bé mà ba má của cô định đi coi mặt thì cô đã gặp qua nhiều lần. Phải công nhận là con nhỏ đó đẹp thật chứ. Phải chi thằng Tư. Chịu khó đi gặp con nhỏ đó một lần, thì biết đâu. Nghĩ như vậy, cô liền quay sang em gợi ý. Hay là chiều mai, cậu Tư mang ít một chút bánh mứt kẹo sang bên đó, để mà thăm gia đình nhà bác ba. Coi như là đi xa về có chút quả, rồi sẵn dịp thử xem con nhỏ đó như thế nào. Nếu cậu vẫn không ưng thì... Chị sẽ khuyên bà má đừng ép buộc Cậu Tư nhìn về chị, vẻ khổ sở Chị ơi! Em đã nói rồi, dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu, em cũng không ưng đâu. Con người ta quan trọng nhất là ở cái tình cảm. Khi nhan sắc ra thế, thì có gì đâu hả chị? Không có rằng co nữa. Tao nói một là một. Sáng mai, mày phải theo tao với cả má mày sang ở bên đó. Ông hai tức giận nói lớn. Cậu Tư nhìn thẳng vào mắt của cha. Con xin lỗi ba. Con không thể nghe lời ba má trong cái việc này được. Con đã không thương người ta. Mà ba má cứ ép con phải cưới, cưới về rồi thì bỏ bê người ta, có phải là tội lỗi hay không ạ? Tao với cả ba mày, ngày xưa cũng có yêu thương gì nhau đâu. Thành vợ thành chồng rồi, thì tình cảm tự nhiên nó sẽ tới thôi con ạ. Bà hai nói như vậy, cậu Tư đứng lên, tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện. Với con thì không thể má ạ, xin bà má hãy cho con quyền quyết định. Mày, mày, mày dám? Cậu Tư bước nhanh ra khỏi cửa. Mặc cho ông hai đang đứng trong cơn tức giận, ông gầm lên. Được rồi, để rồi mày coi, trong nhà này, tao là cha mày, hay mày là cha, cho biết. Bà hai ba cứ từ từ đi ba, để rồi con các khuyên em nó. Cô bà chấn an cả nhà. Cô gọi với xuống dưới bếp. Mị ơi, coi dọn cơm đi em, chưa chờ chờ chật rồi đó. Thằng Tư nó giận nó bỏ đi đâu rồi, em nhớ chừa phần để riêng cho nó nhé. Rồi quay sang ông bà hai, cô nói. Thôi, bà má cũng đừng có buồn làm gì Từ nhỏ nó đã được cả nhà chiều chuộng Nên quen cái thói vậy đấy Để chút nữa nó về con sẽ phân tích thiệt hơn cho nó hiểu Con nghĩ rồi nó cũng sẽ nghe thôi mà Bây giờ bà má xuống ăn cơm với cả con đi Đừng thèm đợi nó Nó đi một hồi đói bụng Rồi nó cũng sẽ phải mò về thôi Nghe con gái khuyên Ông hai nguôi bớt giận Đứng lên cùng vợ con đi xuống dưới bếp ăn cơm Theo lời dặn của bà hai Sáng nay, Mỹ đi chợ về Sáng nay, Mỹ đi chợ mua cá út về thả mắm kho món mà cậu Tư ưa thích nhất lần nào cậu về cũng đòi ăn cái món đó cậu nói ở Sài Gòn ăn đủ thứ ngon vật lạ duy chỉ có món này là chỉ ăn ở nhà mới cảm thấy là ngon miệng mặt thôi từ nãy, Mỹ muốn lắng tay nghe cuộc tranh cãi giữa cậu Tư và gia đình chuyện về hôn nhân của cậu Mỹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cô biết Cậu Tư đã thật lòng với cả cô. Nhưng đồng thời, lòng của cô cũng đau đớn lắm. Vì ông hai đời nào lại chấp nhận một đứa con dâu là kẻ ăn người ở như cô bị đẹp. Bà hai, tuy nhân đức nhưng có lẽ cũng sẽ phản đối tới cùng. Vì dầu sao thì người ta cũng đã phải bảo vệ cái danh dự gia đình. Ai đời lại để thằng con trai độc nhất cưới đứa làm đợ, Vậy làm vợ bao giờ không có chứ? Nghe cô ba gọi dọn cơm. Mị làm theo như một cái máy. Cô lặng lặng xới cơm vào trong chén cho từng người một. Rồi mở vung nồi mắm kho múc ra cho nóng. Khi nắm vung vừa được mở ra. Mùi mắm bay sọc vào mũi làm cho Mị choáng vác. Cô lảo đảo lùi ra. Bùng thì nôn nao muốn ói đi. Cô bà khoảng bốt. ai Ê, ê Mị. Em làm sao vậy? Có chừng ngã nữa nhá. Mị níu tay vào chiếc tủ chén bên cạnh để mà giữ thăng bằng. Gương mặt của cô lúc này thì tái xanh. Mệt mỏi. Cuối cùng không dặn được Mỹ đã phải chạy vội ra ngoài sân Vừa chạy rồi vừa nôn mẹ Bà hai nhìn xứng theo Mỹ bàng hoảng Cô ba ngó mẹ rồi lén lén ngó sang cha Ông hai thì vẫn bình thản và ăn cơm như bình thường Một ý nghĩ chợt vụt đến trong đầu của cô ba hoảng sợ Cô nghĩ sóng gió sắp nổi lên trong cái gia đình này rồi Nếu điều đó là sự thực xảy ra Và cô là một người phụ nữ am hiểu những chuyện của chị em Mỹ, chị cảm ơn em vì lâu nay em đã tận tình chăm lo cho ba má chị những lúc chị và thằng Tư vắng mặt. Cô ba nắm tay Mỹ ân cẩn, Mỹ thì cúi xuống nói khẽ. Ờ, cô ba đừng có nói vậy, đó là bổn phận của em mà. Em là người phải cảm ơn ông bà, cô ba và cả gia đình này mới phải chứ. Nếu không có ông bà cưu mang em, em không biết bây giờ cuộc đời của em ra sao nữa. Bà má chị vẫn coi như em là... Con cháu ở trong nhà mà tôi, có phải vậy không? Cô ba dò hỏi, Dạ, ông bà luôn tốt đối với em mà. Còn thằng Tư, nó có hiếp đáp gì em hay không? Làm như vô tình, cô ba hỏi tiếp. Mi vội vàng nói, Ờ, dạ không ạ, cậu Tư cũng rất tốt với cả em. Cô ba trầm ngâm một hồi lâu ra chừng đánh đo suy nghĩ. Mi muốn đứng lên trốn chạy khỏi cái nhìn giò xét của cô ba. Nhưng cô không dám làm như vậy. Từ trưa cho tới giờ, Mỹ cố tình lánh mặt cả nhà, nhưng lúc này cô ba đã đích thân tìm ra sao hè ngồi chuyện vãn với cả cô. Dù gì thì có muốn né, Mỹ cũng không thể né được. Mấy tuần nay, Mỹ có cảm giác cơ thể của mình có điều gì đó khăng khắc, nhưng cô không dám nghĩ tới nhiều. Nhưng trưa này, khi mùi mắm kho cô đã không chịu nổi, thì cô lờ mờ hiểu được cái gì đang thay đổi trong con người của mình rồi. Một nỗi lo sợ mơ hồ bủa vây Mỹ. Cô trông ngóng cậu tư về, nhưng cậu vẫn đi đâu mãi, vẫn bật vô âm tím. Mỹ, em nói cho chị biết đi. Có phải em có thai rồi không? Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô ba đi thẳng vào vấn đề. Mỹ hoàng hồn bật khóc. Dạ, dạ không, không phải đâu cô ba ơi. Vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Mỹ, cô ba động việt. Em đừng sợ Chị em mình đều là phận gái Em có lỡ dại dột với cả ai Thì cứ mạnh dạn nói thật với cả chị Rồi chị sẽ tìm cách giúp cho em Đừng có giấu làm gì Chuyện này không giấu mãi được đâu em Mỹ úp mặt vào hai lòng bàn tay Khóc một cách nức nở Cô ba ơi Nếu cô thương em thật lòng Thì cô đừng có nói gì hết Em Em lúc này em không thể nói được gì đâu Vừa nói xong câu đó Mị vụt đứng lên chạy vội vào trong nhà Cô ba thì ngẩn ngơ trông theo Không nén được tiếng thở dài Mãi đến tối mịt cậu Tư Mới quay trở về nhà Lúc Mị ra mở cửa Cậu nắm tay chặt Mị rồi dặn dò Em đừng có sợ Đừng lo gì hết nhé Anh yêu em thật Mị dạ nhỏ rồi vội vàng gỡ tay của cậu Tư ra Vì sợ mọi người trong nhà nhìn thấy Từ trưa cho tới giờ Hình như bà hai Và cô ba luôn nhìn Mỹ bằng một cái cặp mắt giò xét, lạ lùng, chưa từng có. Mỹ hoang mang, Mỹ tuyệt vọng. Nếu chuyện cô có thai với cả cậu Tư vỡ lở ra, thì giữa lúc này khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng rồi cô lại hy vọng, biết đâu vì đứa cháu đang tự hình ở trong bụng của cô, mà họ chấp nhận cho cô làm con dâu ở trong nhà. Không đâu, tính khí của ông hai như thế nào, thì cô cũng đã rõ lắm. Không đời nào ông lại chấp nhận một việc động chờ như thế này. Thấy cậu Tư về, Mỹ như người sắp chết đuối với được bà pha. Cô thầm mong cảnh nhà đi ngủ để cô và cậu Tư có thời gian bản tính về cách chuyện này. Vậy mà bà Hai với cả cô Ba thì cứ nói chuyện thì thầm mãi vẫn còn chưa chịu ngủ. Không khí trong nhà có vẻ ngột ngạc, căng thẳng ghê lắm. Mặc dù từ lúc cậu Tư bước vô trong nhà, ông Hai đã không nói với cả cậu một lời nào cả cô bà đích thân đi xuống bếp dọn cơm cho cậu tư ngồi nhìn em ăn cơm một cách uể oải cô bà suốt ruột lắm cô liền hỏi nhỏ tư ơi, em nói thật cho chị biết đi lâu nay em ra ngoài chắc em đã đem lòng thương ai rồi nên mới thằng cường cự tuyệt đám mà ba má đã nhắm cho em có phải không lưỡng lự một chút cậu tư gật đầu xác nhận vâng chị nói đúng Trong lòng của em thật sự là đã có người khác rồi. Vậy là mình đoán đúng rồi sao? Cô ba thầm nghĩ trong bụng như vậy, nhưng vẫn cố vớt vát được chút hy vọng mong manh. Em thương ai thì thương với cả ba má xin cưới người đó. Như vậy có phải là tốt hơn không? Cậu tư đặt chén cơm xuống mâm, buồn bã nói. Có lẽ không dễ dàng như chị nghĩ đâu. Bởi vì... Thấy em ngập ngực không nói, cô ba rụt. Vì... vì sao? Vì người em thương nghèo hèn lắm. Không muốn đăng hộ đối với cả gia đình mình. Em nghĩ ba má không dễ dàng chấp nhận. Em biết tính ba rồi đấy. Danh giá gia đình mình là quan trọng số một đối với cả ba. Chị khuyên em nên cân nhắc kỹ cái chuyện này. Chị ba này. Em cũng chẳng giấu gì chị. Lần này em về định thưa chuyện với cả ba má. Nhưng không ngờ ba má lại bắt em đi hỏi ở ngay cái lúc tình cảnh. Đang xảy ra như vậy Thực tình là em đang khó xử quá Nếu em nói thật hết trong lúc này ra Em e mọi chuyện càng dối tung cả lên Và càng khó khăn hơn nữa Chị Chị có cách nào giúp em không Cậu Tư thật thà nhìn chị cậu cứu Cô ba nhìn em một cách thương hại Cô buột miệng hỏi Vậy người em thương là ai Có phải con Mỹ trong nhà này không Cậu Tư nghe thế vậy thì giật mình Ơ, sao chị biết? Cô ba không trả lời em. Cô chỉ lắc đầu rồi hỏi tiếp. Ừ, thế vậy nó đã có thai mấy tháng rồi. cậu tư thì xử sốt, lắp bắp. Ơ, chị, chị nói sao? Mỹ đã, đã có thai rồi á? Lần này đến phim cô ba kinh ngạc. Vậy chứ em ăn ở với người ta, mà không biết người ta thai nghén là sao à? Em đúng thật là... Cậu Tư gãi đầu, ừ, chị đừng trách em, mấy tháng nay em đi, mấy nhà lại gặp chuyện cưới xin ép buộc đó, em chưa có thời gian để mà nói chuyện với cả Mỹ. Em đi hai tháng rồi phải không? Cô ba tò mò hỏi, dạ, có gì không hả chị? Cô ba lầm nhẩm tính, vậy là chỉ mới khoảng hai tháng, vẫn còn kịp. Cậu Tư thắc mắc, chị nói gì em không hiểu gì hết. Còn kịp, mà là kịp cái gì vậy? Cô ba nắm chắc vai của em, nghiêm giọng: Em phải nghe chị nói đây. Chị biết không đời nào ba có thể chấp nhận cho em với cả Mỹ thành vợ chồng. Bây giờ cái thai đó còn nhỏ. Em phải nói với cả Mỹ, bảo nó là phải bỏ cái thai đi, rồi làm lại cuộc đời. Chứ nếu không, gia đình mình sẽ nổi lên sóng gió đó em. Cậu Tư nghe thế vậy thì lặng đi một lúc, rồi gạt tay chị. Hất mâm cơm xuống dưới đất văng tùng tế. Cậu hét lên. Em quả thật là không ngờ chị lại khuyên em như vậy. Em thương Mỹ thiệt tình. Đứa con trong bụng cô ấy là con của em. Là cháu của chị. Mà chị lại nỡ lòng khuyên em giết nó. Chị quả thực là độc ác. Em không thể nào nghe lời của chị được. Em thề sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy tới cùng. Tiếng chén bát vỡ loạn soảng khiến cho ông bà hai và cả Mỹ lật đật chạy xuống để xem đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng khi chân họ vừa đặt tới cửa bếp Thì ai cũng đã rõ ràng mọi việc Mỹ Hoàng hốt lùi lại dần về phía sau Còn ông bà hai thì đứng như trời trồng ở giữa nhà Cô ba gạt nước mắt Chị cũng vì gia đình mình thôi em Chị không còn biết cách tính nào khác cả Như sự tình Ông hai gầm lên Quá lắm rồi đấy Quá lắm rồi Nhà này loạn rồi Thằng Tư Thằng Tư mày lên ngay đây Ông hai đùng đùng bước lên trên nhà trên Đi ngang qua mị Ông hét Cả mày nữa Mày lên ngay đây Đúng là nuôi ong tay áo mà Mỹ co dúng người ta Hoàng sợ Bước chân đi không vững Cậu Tư thì chạy vội đến Đỡ lấy mị Em đừng sợ Mọi việc cứ để cho anh lo Nghe lời động viên của cậu Tư mị cũng đắp phần nào lấy lại được bình tĩnh Cô khẽ để cậu Tư lên phía trước Không dám sóng bước, sợ làm ông bà hai thêm phần tức giận. Mọi việc đã xảy ra một cách quá đột ngột, khiến cho bà hai không kịp phản ứng. Trưa này thấy Mỹ nôn mửa lúc dọn cơm, bà đã có phần nghi ngờ cô có thai. Nhưng bà đã hoàn toàn không nghĩ nó lại mang thai với chính đứa con trai yêu quý của bà. Trời ơi, bây giờ bà phải làm sao đây? Lòng bà cứ như tơ vỏ chăm mối vậy. Ông hai vặn to cây đèn hoa kỳ để chính giữa bàn, rồi hậm hực ngồi xuống dưới ghế. Bà hai, cô ba, cậu tư, lần lượt ngồi theo. Cậu tư kéo ghế cho mẹ, nhưng cô không có dám ngồi. Cô lùi lại vào một góc gần đó, đứng co do, trông thực đến tội nghiệp. Nhìn qua một lượt từng người trong nhà, cậu tư đứng lên mạnh dạn nói. Thưa ba má, thực tình là lần này con về định thưa chuyện thật với cả ba má cũng như là chị ba, chuyện tình cảm giữa con với cả em mỹ đây. Nhưng vì từ trưa tới giờ cứ lộn xộn nhiều chuyện quá, con chưa thể trình bày được. Nay bà má cũng đã biết hết chuyện rồi. Con xin ba má tác hợp cho tụi chúng con. Ai cũng tưởng sau câu nói của cậu tư, cân giận của cậu hai sẽ bùng phát dữ dội. Cân giận của ông hai sẽ bùng phát dữ dội. Nhưng không ngờ ông lại điềm tĩnh một cách lạ lùng. Ông thủng thẳng vấn điếu thuốc, thủng thẳng môi lửa, rồi đưa lên miệng giít một hơi thật dài. Cái sự dề ra bất chợt ấy của ông làm cho cả nhà nín thở, không khí trở nên một cách nặng nề. Không chịu được sự căng thẳng tột định, bà hai đã liệt lên tiếng. Con quả thật là bậy bạ, con bị kia nữa. Tao không ngờ mày lại hư đốn đến như vậy đấy. Ông hai đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, rồi ngước lên nhìn cậu tư. Bây giờ mày muốn sao? Dạ, con muốn xin phép ba má cho con được cưới em mẹ. Ông hai nhếch mép. <cười> mày nói để cho mày lựa chọn à? Mày lựa chọn giỏi vậy sao? Sứng lứa vừa đổi quá nhỉ? Biết cha mỉa mai, nhưng cậu Tư vẫn không hề nao núng. Dạ, thứ ba, con biết con có lỗi vì đã đặt ba má vào cái chuyện đã rồi. Con xin ba má hãy tha thứ cho con. Riêng việc con yêu thương em Mỹ thì không có gì là sai trái. Sống trên đời, quan trọng là tình cảm với cả nhau. Tiền bạc, danh vọng đều không là gì cả ba ạ Ông hai nhìn con lắc đầu ngao ngán. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh khác thường của ông trong ngày hôm nay. Thường ngày, có chuyện gì trái ý ông là ông đùng đùng nổi giận. Còn bây giờ xảy ra chuyện tầy đình như thế này, ông lại giữ được cái vẻ bình tĩnh, quả là một điều quá khó hiểu. Không ai biết được trong đầu của ông hai, đang toan tính đủ mọi phương kế để bằng mọi giá phải tách rời cậu tư cũng như là đối với cả mẹ. Dù có phải từ thằng con độc nhất, ông cũng nhất quyết phải làm. Chứ nhất quyết không thể nào để cho nó cưới cái con mị kia được. Thằng con tính tình thì thẳng thắn, dám nói, dám làm. Xưa nay ông thầm tự hào về việc đó. Nhưng bây giờ trước sự việc này, ông biết dù ông có làm cách nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể chịu nghe theo. Vậy thì hạ cớ gì mà ông phải quát tháo, ẩm ý cả lên, để xóm riêng dèm pha, đều dếu cái chuyện xấu ở trong nhà. Lỡ chuyện này mà tới tay của anh ba năng Thì đời nào họ chịu làm xui ra với cả gia đình ông nữa Bây giờ việc trước mắt Là ông phải giải quyết làm sao Để mà cái bào thai trong bụng của Mỹ kia Nhưng giải quyết bằng cách nào đây Quả thực ông chưa thể nghĩ ra được Thấy con trai khăng khăng đòi cưới Mỹ Ông hai biết ông không đủ bản lĩnh Để mà có thể khuất phục đó Thế nên bao nhiêu sự tức giận, nhục nhã Ông chỉ còn biết đổ dồn hết cho Mỹ mà thôi Ông quay sang Mỹ Giọng dít lên the thế Cô kia, cô bước lại đây Cô có gì phải sợ chúng tôi hả Sao mà cô cứ phải rúm gió như thế làm cái gì Mỹ thì run rẩy lạnh bày Ngập ngừng tiến lại gần hơn một chút Mặt thì vẫn đang quý gầm sát xuống dưới đất Nước mắt của cô lã trả rời Gia đình chúng tôi đã cư mang cả nhà của cô Nuôi nấng cô mấy chục năm nay Không ngờ cô lại trả ơn cho chúng tôi như vậy đấy. Chúng tôi coi cô như là con cháu ở trong nhà. Cô cũng chưa hài lòng hay sao? Mà còn mồi chài để cho thằng con của tôi trở nên tác tệ như vậy. Tôi nói cho cô biết trước. Cô đừng hòng, đừng hòng dòm ngó tới cái gia tài này. Chúng tôi thả để cho nó ăn xin. Chứ quyết không bố thí một xu nếu nó nhất định lấy cô. Mỹ quỷ mọt xuống dưới đất vừa khóc vừa nói. Thưa ông bà, con biết con tội lớn lắm. Con xin ông bà hãy tha thứ cho con. Nhưng, nhưng thật lòng, thật lòng con không có mồi trài hay là quyến rũ gì cậu Tư hết ạ. Con, con cũng không dám nghĩ tới cái chuyện của cải ở trong nhà này đâu ạ. Con chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó ạ. Cậu Tư xô ghế, đứng phát lên, bước tới đỡ mị dậy. Bà, con là người có lỗi. Bà má muốn đánh, muốn giết con sao cũng được. Bà má đừng buộc tội mẹ Vì cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Tất cả là do ở con. Bây giờ cô ấy đang bụng mang dạ trở. Xin bà má hãy đừng làm khổ cho cô ấy. Bà hai khóc rừng rừng. <cười> trời ơi là trời. Tôi không ngờ gia đình của tôi lại có ngày hôm nay cơ chứ. Tất cả đã đảo lộn hết rồi con ơi. Con gây chi điều tác tệ. Bây giờ... Bây giờ ba má biết phải làm sao đây? Cô bà ôm vai của mẹ rồi an buồn. Má, đừng có quá xúc động như vậy. Cái gì cũng có hướng giải quyết của nó mà. Giải quyết bằng cách nào bây giờ hả con? Nó đã bụng mang dạ chửa như vậy rồi. Con giải quyết bằng cách nào được? Ông hai gằn giọng Phá bỏ! Phải phá bỏ! Lập tức phá bỏ cái bào thai hoàn nhiệt đó đi. Bà Hai giật mình, ngó sang chồng sửa sốt. Ừ, nhưng... Ông, ông à, đó là giọt máu của thằng Tư. bóng mổ gì tôi không cần biết. Bà với cả con ba lo sao thì lo, làm như thế nào thì làm. Nội sáng ngày mai, phải trục bỏ cho xong cái bảo thai đó đi. Mỹ khiệu xuống, lết bằng hai đầu cối đến bên cạnh ông Hai, chắp tay lệ như là tế sao. Con xin ông, con xin ông, ông đừng bắt con phải bỏ đứa bé này. Ông muốn đuổi con đi con cúc chịu. Chỉ xin ông, con chỉ xin ông. Xin ông cho giữ lại nó. Nó có thội tình gì ông ơi. Ông ơi con xin ông, con xin ông. Bà Hai thì liền chen vào. Ông à, tôi tính vậy ông thử xem có nghe được hay không. Ngày mai con ba nó về bên ấy. Tôi cho nó dắt theo con mị Từ nay nó đi theo con ba. Không về đây nữa. Ông tính như thế nào? Ông Hai gắt lên. Không có được. Bộ bà muốn anh chị xui bên đó coi tôi với cả bà không ra gì nữa hay sao? Bà muốn con ba vì cái chuyện này mà bị bên nhà chồng khinh khi rẻ rúng mà bà tính cái chuyện kỳ khôi như vậy được? Tôi đã quyết định rồi. Đứa nhỏ đó không được phép sinh ra. Không dành được sự tức giận cậu Tư xô ngã chiếc ghế đứng bật dậy. Còn không cho phép ai động đến con của con. Bà má đừng có đem nó ra để mà bàn tính nữa. Nếu bà má không thương Quyết định không nhìn nhận đứa cháu của mình. Thì con đành mang tiếng là bất hiếu. Con sẽ dẫn vợ con con đi khỏi cái nhà này. Ông hai đập bàn đến cái rầm. Không còn kiêng rẻ gì nữa. Ông liền hét lên. Mày có giỏi thì mày đi đi. Đi ngay đi. Và đừng bao giờ bước về cái nhà này nữa. Đồ con bất giận. Cơn giận đã làm ông ớt nghẹt. Không có nói được hết những lời muốn nói. Cô ba thì lăng xăng. Vừa khuyên lên mẹ. Vừa ngăn cản đứa em bướng bỉnh của mình Trước cái tình cảnh như vậy Mỹ chỉ biết khóc ròng Cục quỷ xuống van xin cậu từ Cậu ơi Em biết Em rất biết ơn cậu Nhưng em xin cậu đừng vì em Mà cãi lời ông bà nữa Cậu hãy bằng lòng đi cưới vợ cho ông bà vui Cậu đừng vì em Mà trở nên như vậy Rồi quay sang ông bà hai Cô đức nở Con xin ông bà Xin ông bà Xin ông bà cho con được giữ lại đứa con này Từ, từ ngày mai con Con sẽ ra đi ạ Để cậu tư Không vướng bận gì với con nữa Bà hai mùi lòng Không cầm được nước mắt Giận mị thì giận Thì bà cũng đã giận lắm Nhưng khi thấy cô vật vã đau khổ cùng cực đến như vậy Thì bà cũng không thể cam lòng Nhưng mọi việc trong nhà Đều do ông hai làm chủ Bà đâu có dám quyết định về điều gì Và lại, bà cũng không biết phải tự quyết định ra làm sao. Cưới nó cho thằng Tư thì chắc chắn là không được rồi. Trong cái tình cảnh như vậy, cô ba xen vào, cố tìm cách để mà hoãn bình. Thôi bà má đừng có giận, thằng Tư cũng đừng có nóng nảy như vậy. Việc không tốt đẹp trong nhà mình đừng có để hàng xóm người ta biết, họ sẽ cười chê cho. Sự việc đột ngột quá, cho nên không ai chuẩn bị tâm lý gì để mà đối phó cả. Theo con, mọi người cứ nên bình tâm suy nghĩ thêm một chút nữa. Hai ngày nữa coi xem có cách nào giải quyết để mà im tấm tốt đẹp nhất. Phần con, con sẽ khuyên bảo em mỹ. Con tin là em mỹ cũng là người biết điều hơn lẽ thiệt. Em không làm gì để tổn hại đến gia đình của nhà mình đâu. Mặc dù còn đang rất tức giận, nhưng ông hai biết rằng dục tốc bất đạt, cho nên ông nén lòng lại. Nghe lời của đứa con gái, hậm hực, dở mùng và chui vô. Cô ba thì dìu mẹ vào trong phòng. Bà vừa đi vừa dên dị, than vãn trời trách đất. Mị thì lầm lũi về phòng đóng chặt cửa, mặc cho cậu tư đứng ở bên ngoài van vị. Anh van em, mị ơi, mở cửa cho anh đi. Mình cần phải nói chuyện với nhau em ạ. Em đừng quá buồn, mà làm cái chuyện gì dại khờ đấy ngay không? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta. Em phải tin tưởng, phải tin tưởng tuyệt đối vào anh. Mỹ, nghe anh nói đi nhá. Mỹ nói trong tiếng khóc. Dạ, cậu về phòng ngủ đi. Em em không làm gì dại dột đâu. Cậu, cậu cứ về đi, kẻo ông bà lại giận. Đứng tần ngần một lúc lâu trước cửa phòng của Mỹ, cậu từ mới quay gót ra trở về Nằm một mình trong phòng, bị cắn chặt chiếc gối vào giữa hàm răng để ngăn tiếng khóc nức nở, Nhưng nỗi tuổi buồn, bất ức trong lòng của cô vẫn dồn lên khiến cho cô muốn nghẹt thở. Cô đau đớn cho số phận của mình và lo sợ cho đứa con bé bỏng đang tự tình ở trong bụng của cô. Mình phải làm sao đây? Mình đã mang ơn trời biển của gia đình này. Mình không thể để tất cả tan nát vì mình được. Mình có lẽ phải đi thôi. Ra đi để trả lại cho nhà này cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Ra đi để giữ lại giọt máu của cậu Tư, người mình yêu quý nhất trên đời này. Mỹ đã thầm nhủ lòng như vậy. Nhưng cô biết đi đâu bây giờ. Từ bé đến lớn, cô chỉ lanh quanh luận quẩn trong cái ngôi nhà này thôi. Trên cánh đồng làng này, thế giới bên ngoài đối với cả cô, thực sự là hoàn toàn xa lạ. Dù sao thì mình cũng phải ra đi Mị lặng lẽ ngột lên Thu gom mấy bộ quần áo xếp bỏ vào trong cái giỏ đẹp để dưới chân giường Rồi xé một tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ của cậu Tư tặng cho lúc trước Cô viết mấy dòng ngoảnh ngoặt Cậu Tư ơi, xin đừng tìm em nữa Cậu hãy ở nhà và nghe lời của ông bà dạy bảo Đừng làm cho ông bà buồn Em rất biết ơn tất cả những gì cậu đã dành cho em. Đừng lo lắng gì cho em hết. Vĩnh việt. Có rất nhiều điều Mỹ muốn nhắn gửi tới cho cậu Tư. Nhưng cô không biết phải dùng ngôn ngữ gì để mà có thể diễn đạt được cái nỗi lòng đó. Những câu chữ cô viết ra trong ngày hôm nay cũng là do cậu Tư không quản vất vả mà đã rèn tập cho cô từ thuở nhỏ. Nước mắt của Mỹ đã rơi nhẹ nhòe trên trang giấy. Cô gấp tờ giấy lại, đặt xuống dưới bàn rồi lấy cây bóng đèn ràng lên. Cô lưỡng lự trong giây lát, rồi nằm trở xuống giường tự nhủ sẽ ở nán lại vài hôm nữa để nấu cho cậu tư thêm vài bữa ăn để may xong cái áo của cậu vẫn còn đang dở dàng. Nước mắt chan hòa trên mắt Mỹ cũng chẳng buồn lau lòng của cô lúc này đang quặn thắt và một mớ hỗn độn như giăng kín cả tâm can của cô. Trong khi đó, ông hai cũng không thể nào ngủ được. Càng nghĩ ông càng tức giận. Ông tức cái thằng con thì ít mà giận cái nịt thì nhiều. Ông nghĩ con của ông là đứa có ăn, có học đàng hoàng, được giao tiếp với cả bên ngoài thì thiếu gì con gái thượng lưu mà nó không thương Mà lại nhằm cái con ở nợ thương mới là lạ chứ Điều này chắc hẳn là do Mỹ đã liếc mắt đưa tỉnh Là lời ông bướm chi đặt Làm cho thằng con trai mới lớn của ông Chết mê chết mệt Đến nỗi tâm thần như vậy Rồi thì ngay đến cả nỗi dám thằng thần Chống đối lại ba của đó là ông Bằng mọi cách Ông phải phá bỏ cái bào thai ở trong bụng của Mỹ Rồi đuổi Mỹ đi thật xa để mọi việc trong cái nhà này không còn lại một chút dấu vết gì cả. Coi như vậy thì ông mới dám ngước mặt lên, mà nhìn chòm xóm, mà nhìn thiên hạ được chứ. Nhưng mà bằng cách nào đây? Thằng con ông thì bây giờ đã quá lú lẫn cả rồi, không trông mong gì ở nó sáng mắt ra được nữa. Vợ và con gái ông thì quá mềm yếu, không dám làm gì nặng tay với cả con mị đâu. Còn con mị Nó cố tình giữ lấy cái bào thai để mà níu kéo con trai của ông. Dù nó có ra đi như lời của nó nói, thì trước khi đi, ông phải tận mắt, biết được cái bào thai đó không có còn tồn tại được nữa. Như vậy thì ông mới có thể để cho nó đi được. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ông đã nghĩ ra thật nhiều kế sách, và suốt đêm, ông đem ra cân nhắc cái lợi, cái hại của từng kế sách đó. Hầu tìm ra được một lối vẹn toàn nhất. Lúc này gà đã gáy lần hai, ông vẫn chưa tài nào chợp bắt được. Ông ho khan mấy tiếng, rồi lục đục quay trở dậy, không buồn châm đèn. Ông lần mò đến bên bàn trà và lặng lẽ rót nước ra uống. Sáng ra, Cô ba xin phép về vì sợ nhà chồng sẽ lo lắng. Trước lúc về, cô cũng kêu Mỹ ra sau nhà để tỉ tê tâm sự. Khuyên Mỹ nên nghĩ tới gia đình của cô mà cân nhắc việc con nên giữ lại cái đứa con hay không. Mỹ không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc mà thôi. Con về cho bên nhà yên tâm, rồi chiều nay hay trễ lắm là sáng ngày mai con sẽ quay trở lại. Để tính chuyện nhà với cả ba má Ba má đừng có làm lớn chuyện lên Mọi người biết chuyện này thì danh giá nhà mình Đem đổ xuống sông xuống bể hết Cô ba dặn dò Bà hai dạy Chuyện đó mày khỏi phải dặn tao cũng biết rồi Chỉ sợ hai cha con nhà nó không ai chịu nhịn ai thôi Chừng đó chắc nổ tan cả nhà cả cửa ấy chứ Suy nghĩ một lúc Cô ba gọi cậu tư Em lấy xuồng Rồi đưa chị dùm về bên nhà một chút, rồi xế xế chị em mình trở qua. Ba còn giận lắm đấy, em ở nhà ra vô mà đụng mặt, chị sợ lại có xảy ra chuyện. Em đi với cả chị đi, cho khi nào ba nguôi nguôi bớt, rồi chị em mình tính tiếp. Bà hai mừng rỡ. Chị ba mày tính như vậy là được đó còn ạ, thôi đi đi cho khuất. Cậu Tư nghe thế vậy thì ngập ngừng. Ờ, nhưng còn Mỹ... Mì... Ai ăn thịt ăn cá chứ? Còn nó thì ai mà ăn thịt mà mày sợ? Hay là mày muốn dắt cả nó đi theo luôn với cả mày? Bà hai giận dỗi nạt cậu tư. Cậu nhìn ra sau một chút, rồi theo cô ba ra bờ sông để mà lấy sùa. Mỹ đã làm xong công việc nhà từ sớm. Cô sợ không dám đối diện với cả ông bà hai, cho nên đã cố tình lẩn ra sau vườn nhổ cỏ. Tự nhiên, ông hai nói bâng cua. Lâu quá rồi, không được ăn ốc dừa. Bà coi bảo đứa nào đi ra sông, bắt một mớ cho tôi đi. Trưa nay có mấy ông bạn tới lai dài chút đỉnh đấy. Bà hai thì cằn nhằn, Nhà cửa đang dối beng lên như vậy, mà ông còn lòng dạ nào để mà lai dài cái chứ. Thiệt là tôi, tôi, tôi hết biết đấy. Làm như không nghe thấy, ông hai vẫn ung dung uống hết tách trà, rồi đứng lên với lấy cái khăn vẫn quanh đầu. Tôi đi một vòng coi lúa mạ nó ra làm sao. Bà nhớ bảo sắp nhỏ, đi bắt cho tôi một mớ ốc đấy nha. Bà hai nhìn quanh nhà, mấy người làm công ai cũng đã ra đồng làm việc hết cả rồi. Nhà chỉ còn có bà với cả cái mị mà thôi. Nghĩ cũng tội cho con nhỏ, dạy chi mà lại dạy quá như vậy. Bà nửa muốn của trách nó, nửa muốn an ủi mị. Nhìn cái dáng mị lom khom ở ngoài vườn, bà thấy quả thực là xót xa. Đứa cháu này bà biết nó khó mà có thể giữ được. Mị à, mày bỏ đây đi, ra sông kiếm cho ông mày mớ ốc, chút nữa ông có bạn nhậu đấy. Mị dạ nhỏ, rồi quẩy quả bước vô bếp lấy cái giỏ tre, rồi xăm xăm đi về hướng bờ sông, rồi mất hút sau cái giặng tre. Bà hai thì đứng ngóng theo, rồi lặng lẽ thở dài trong cái sự ưu tư, muộn phiền. Mãi cho tới tận lúc này Mặt trời đã đứng bóng Mà Mỹ vẫn chưa thấy về Bà hai đi ra đi vào Trông ngóng Cuối cùng bà cũng phải xuống bếp Để mà lo bữa cơm trưa Hôm nay ông hai cũng đi ruộng Lâu hơn thường ngày Lúc về tới nhà Nhìn vẻ mặt của ông thật là lạ lùng Bà hai hỏi Ông đi ruộng về sao thần sắc lạ vậy? Có bị say nắng hay trúng gió gì không? Ờ không, không, không có gì cả. Ông hai gạt ngang rồi đi thẳng ra sau ao vườn, múc nước rồi ảo ảo lên trên thân thể. Bà hai thì lắc đầu. Ông này già rồi, sinh cái tật gì đâu không? Chưa nắng chang trang như thế này, đi về chưa ráo mồ hôi, đã ra ngoài rội nước ảo ảo như vậy rồi chút nữa mà vào nằm một chỗ thì đừng có mà than đấy nhá. Tắm xong, ông Hai vô nhà hối dọn cơm. Bà Hai vừa bày chén bát ra mâm vừa cằn nhằn. Con Mỹ hôm nay lại tệ tác quá, xài nó đi kiếm mớ ốc, đi từ hồi sớm tới giờ mà bây giờ vẫn còn chưa mò mặt về. Có hay là không gì thì cũng phải về mà lo cơm nước chứ. Làm ngơ như không nghe thấy, ông Hai cắm cúi ăn hết chén cơm rồi bỏ đũa đi thẳng lên trên nhà trên. Bà hai thấy như vậy thì ngạc nhiên. Ờ, sao hôm nay ông ăn ít vậy? Rồi chừng nào thì mới nhậu? Ông hai ẩm ở trong miệng câu gì đó mà bà nghe không rõ. Đến lúc bà lên trên nhà, thì ông đã nằm im trên bộ ván giữa nhà, tay thì gác lên trên chán, mắt thì nhắm nghiền như là đá ngủ. Quý khán thính giả của truyện Ngọc Lâm vừa lắng nghe phần 1, dị chuyện được mang tượng đề, Cõi Trần Vấn Vương. Do thời lượng của câu chuyện ngày hôm nay cũng đã dài, nên xin phép được tạm dừng tại đây. Để biết thêm những chi tiết về gia đình của cậu Tư, cũng như mối tình chắc trở của Mỹ, cùng số phận của đứa bé còn đang hình tượng ở trong bụng của cô, mời quý anh chị em cùng đón nghe tiếp phần 2, sẽ được công chiếu trong khung giờ 20h30 phút ngày hôm sau. Quý anh chị em vui lòng ủng hộ Ngọc Lâm bằng cách comment cảm xúc, thảo luận về nội dung câu chuyện. Và đừng quên chia sẻ những câu chuyện hay, ý nghĩa của kênh truyện Ngọc Lâm. Ngọc Lâm rất biết ơn vì điều đó. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin trân trọng cảm ơn.